À, Bát Đại Tại sao Bát Đại Thiền Vương lại xuất hiện ngay lúc này? Tại sao y vừa xuất hiện đã tấn công Bạch Sầu Phi? Vấn đề rất đơn giản Nhưng thường thường vấn đề càng đơn giản thì càng khó trả lời Chẳng hạn như Có người hỏi Con người sống là vì cái gì? Con người chết thì phải đi đâu? Con người sinh ra là như thế nào? Những câu hỏi cực kỳ đơn giản này rất khó có đáp án Hơn nữa, đáp án của mỗi người chưa chắc giống nhau Có những vấn đề tựa như rất phức tạp Nhưng đáp án thì lại rất đơn giản Bởi vì những chuyện phức tạp trên đời này đều khởi nguyên thập phần đơn giản Cho dù cùng là một vấn đề Nhưng cũng có câu trả lời đơn giản và phức tạp Chẳng hạn như người sống là vì cái gì Người chỉ có thể đáp bằng hai chữ trách nhiệm Nhưng cũng có thể nói hàng lâu hàng lốc ý nghĩa Chẳng hạn như sau khi con người chết thì đi đâu Đáp án đồ có thể gợi lên một cuộc tranh biện giữa các tông phái khác nhỏ Nhưng ai cũng có thể dùng được một câu hỏi ngược để làm đáp án Ai biết được chứ Mọi người đều không biết tại sao bát đại thiên vương đột nhiên quay trở lại. Cũng không biết tại sao y lại xuất thủ với bạch sầu phị. bát đại thiên vương rất rõ ràng. Vấn đề không phải ở ý, mà là bạch sầu phị. Vấn đề xem ra rất đơn giản, nhưng thực ra lại không đơn giản chút nào. Vấn đề tuyệt không đơn giản, cũng tuyệt không dễ ứng phó. Bác đại thiên vương phòng liều. Phong lưu cũng có hai loại Một loại là tự mệnh phong lưu Hai là phong lưu bản sắc Loại tự mệnh phong lưu thật ra Không phong lưu Nhưng cứ thích khoe khoang mình phong lưu như thế nào Loại thứ hai Là loại phong lưu thật sự Nhưng ngoài miệng thì chẳng nói gì Bát đại Thiên vương Là loại người thứ nhất Ai cũng biết phu nhân của bát đại thiên vương Đồng Kinh Thu Tướng Mạo rất xấu xí Hơn nữa còn hùng dữ Còn Bát Đại Thiên Vương Thì anh Tuấn lẫm liệt Chẳng xứng đôi vừa lứa với Đồng Kinh Thu tí nào Có thể nói Bát Đại Thiên Vương Và Đồng Kinh Thu Giống như một cặm kết hợp quái dị Có điều Đồng Kinh Thu lại có địa vị Trong chốn võ lầm Nàng là con gái duy nhất Của Đồng Quỳnh Nhài Người chủ trì hào hán xã Danh chấn Tạm giảng Tứ Hải, Ngũ Lục, Hồ Hà Đồng Kinh Thu chân tình Với Bác Đại Thiên Vương Bác Đại Thiên Vương cũng cảm kích Mỹ ý của Đồng Kinh Thu Nhưng cảm kích thì cảm kích Cảm kích không phải là yêu Đến thích cũng không phải là yêu huống chỉ là cảm kích Đồng Kinh Thu vận dụng Tất cả các mối quan hệ Có thể vận dụng được Khiến Bác Đại Thiên Vương ngay căng được Trong chốn vọ lầm chú ý tới Dựa vào mối quan hệ này Bát Đại Thiên Vương mới có danh tiếng lẫy lửng Cuối cùng cũng chiếm được một vị trí Trong chốn giảng hộ Thì cũng là Bát Đại Thiên Vương vì anh Tuấn phòng liều Tướng mạo đường đường Nhưng lại bất đặc trí Có nhiều người bản lĩnh phẩm đức trắng bằng y Nhưng lại được phong quang thể hiện Trong chốn võ lầm Vì điều này Bát Đại Thiên Vương rất ấm ức Do đó y chỉ còn một cách giải thích là Y không may mắn. Y là người không có đường chỉ tay. Tướng mạo của y bất phàm, nhưng hai tay của y không có đường trị tay. Cả gia cát tiền sinh xem xong tướng tay của y, cũng buột miệng nói một câu. "Ê, người vốn là người đã chết rồi, sao còn có thể sống được đến bây giờ?" Cả Gia cát tiền sinh xem xong tướng tay của y, Cũng buộc miệng nói ra một câu như vậy Ây Có lẽ là tiên thiên mệnh Cách của quậy không xứng với hậu thiên mệnh vận Cho nên Mới bất đắc chí như thế này Lúc đó cả một người cứng rắn Như bát đài thiên vương Cũng không khỏi nghĩ như thế này Ây Thì ra trong trốn vội lầm Vận may vẫn quan trọng hơn tài năng Và sự cố gắng của một người Nhưng sau khi y đến với đồng kình thuộc Chắc là đã khơi dậy được sức mạnh của mạnh cách Bát Đại Thiên Vương từ đó đi lên Nhờ vậy Bát Đại Thiên Vương Đã có một lãnh ngộ mới Trên giang hồ Có thể đứng vững trần Tạo lập quan hệ tốt Còn có thể nói quan trọng hơn cả chân tài thực học Đồng Kinh Thu Thì không nghĩ như thế Nàng xem cao đại danh Là con của mình Nàng nâng đỡ y Nàng biết y có tài năng Cũng là y có tiềm chất thành công thành dạch Cho nên Đồng Kình Thu phát huy ưu điểm của Bát Đại Thiên Vương. Trước tiên, xây dựng một hình tượng rồi nhờ bằng hữu trong giang hồ khen ngợi điểm đặc sắc của y. Nhờ thế Bát Đại Thiên Vương mới nổi danh. Thậm chí đã bao trùm cả cái tên cũ của y, Cao Đại Danh. Đồng Kình Thu không hề cho rằng vận may và quan hệ là mấu chốt quyết định, nàng cho rằng phương pháp xử sự mới là quan trọng. Chẳng hạn như Cao Đại Danh Là một ngôi sao sáng chói Có điều trước tiền Phải khiến cho người ta ngẩn đầu nhìn sao Quá trình này e rằng Phải nhờ người dập tắt Những ngọn đèn khác Nàng cũng thật sự dập tắt Những ngọn đèn chói mắt khác Bốn cao thủ trẻ tuổi nổi nên Cùng thời với bát đại thiên vường Đều bị đồng kinh thu Cố tình sai người Của hào hán xã trừ khử Trong đó có hai người Là giọt cao đại danh đích thần động thủ Hai người này Cũng thật là loại bại hoại trong trốn võ lầm Khi cao đại danh xui xẻo Ý luyện công siêng năng hơn bây giờ Người ta thường siêng năng Cố gắng nhiều hơn trước khi thành danh Nhưng một khi thành công Danh tiệu Vì nó nhiệt quá Đâu còn thời gian âm thầm khổ luyện Cố gắng vượn qua bản thân của mình được nữa Cao đại danh cũng không ngoại lệ Khi kém may mắn Thường gặp phải địch nhân đặc biệt mạnh mẽ Hầu như lần nào cũng bại trận Có điều Y gặp được đồng kinh thu chỉ đẹp thêm Dốc lòng sắp xếp thiên thời Địa lợi nhân hòa Bát đại thiên vương trở thành người nhiều lần chiến thắng Hai cao thủ trẻ tuổi Đều bị tiêu diệt như thế Cho nên bát đại thiên vương Cũng uy phong một thời Đồng kinh thu không tin tưởng lắm Vào vận may và quan hệ Đó là vì nàng đã có những thứ này Một người khi đã có rồi Thì không chân quý lắm Nhưng lúc chưa có hoặc sắp mất đi Thì mới biết nối tiếc Sự bất hạnh của Đồng Kinh Thu là ở chỗ Nàng rất xấu Cho nên nàng cần phải thông minh Những người cho dù có thông minh thế nào đi chẳng nữa Về mặt tình cảm cũng chưa chắc đã lý tính cho được Đồng Kinh Thu mê mẩn bắt Đại Thiên Vương Bắt Đại Thiên Vương cũng biết lấy ân báo đức Lấy thân đáp đền Kết tóc xe duyên với đồng kinh thủ Thế là bát đại thiên vương Thanh thế càng mạnh hơn nữa Giờ này người ta no cơm rừng mỡ Bát đại thiên vương cũng chẳng phải ngoại lệ Ngay lúc này y gặp được Hà Tiểu Hà Hai người vừa gặp chẳng nhớ Đã đem lòng yêu nhau Đều tiếc gặp nhau muộn mạng Mà Hà Tiểu Hà còn là mối tình phong lưu Duy nhất của bát đại thiên vương Nhưng Bát Đại Thiên Vương cũng không thể lìa bỏ đồng kinh thủ. Hành vi này chẳng những khiến ai cũng trẻ trách. Bản thân Bát Đại Thiên Vương cũng làm không được. Hơn nữa, ý cũng chẳng có gản. Bình thường Bát Đại Thiên Vương cũng giống như bất cứ người đàn ông nào khác. Thường khoe khoang những việc phong lưu của mình. Nhưng trên thực tế, mặc dù y có bề ngoài anh Tuấn, nhưng lại chẳng có vận đảo hỏa, chẳng có duyên nữ nhân gì cả. Cho nên Hà Tiểu Hà trở thành minh chứng duy nhất chứng minh sự hấp dẫn của y. Cho nên y không thể mất nàng. Y quen biết lão thiên gia ở liền viện. Lão thiên gia chính là Ha tiểu hà. Khi quen nàng, y đã nghe danh tiếng của nàng từ lâu, nhưng khi nàng xuất hiện, y đã không thấy nàng. Bởi vì lúc đó y đã say rồi. Y đang uống rượu cùng bọn Ôn Mộng thanh hoa Khô Phát. Y lắm một Uống kém, chỉ mới uống được ba lì thì đã say mẹp. Nhờ có hảo hán xã dẫn tiến, ôn mộng thành và hoa khô phát mới quen biệt ý. Điều này cũng thật lạ lùng. Lúc ý còn đang xui xẻo, cả một người bằng hữu cũng chẳng có. Chỉ kết giao với đám chư bằng cẩu hiểu, lâm trận thoái lùi, lém đá xuống giếng, thọc gậy bánh xẻ. Khi lão thiên gia kiểu điệu bước ra, mắt của bát đại thiên vương đã hoa lên lưỡi cũng đờ giảơi đứng không vững được nữa thì nôn oẹ nói nhảm thậm chí còn nôn lên cả người của ha tiểu Hà sau đó ôn mộngà và hòa khôát kể lại cả hai đều đồng ý rằng nếu bác đại Thiên Vương không sai không nôn Hà tiểu Hà chưa chắc vừa gặp đã yêu cao đại rạch bởi vì bác đại Thiên Vương nôn nhưng nôn đến nỗi Chẳng giống bắt đại thiên vương tí nào. Chỉ giống như một đống bùn. Hà Tiểu Hà thấy một đại nam nhân khóc đến đau lòng như thế. Trái lại mềm lòng. Đàn ông nào nàng chẳng gặp qua rồi. Có điều, vừa gặp thì họ đã xây dựng một bức tường cao vừa dày. những bắt đại thiên vương thì lại say mềm giống như một đống bùn. Chỉ biết rội vào nàng cứ thế mà khóc. Thế là Hà Tiểu Hà từ mềm lòng trở thành động lòng. Nàng chưa bao giờ thấy một đại nam nhân Khóc ra nồng nỗi như thế này Hương gì Một đại nam nhân uy võ đường hoàng Sau đó Hà Tiểu Hà trở thành tri âm Của bát đại thiền vương Nhưng lúc đó Hà Tiểu Hà Thường vuốt tóc bát đại Thiên vương Hai mắt nhắm lại miệng rên rỉ À Bát đại Nhưng giấy không bọc được lửa Cuối cùng mọi sự cũng Truyền đến tay đồng kinh thủ Đồng Kinh Thu lổi khùng lên Đồng Kinh Thu lổi khùng Bát Đại Thiên Vương lập tức cảm thấy sợ hãi Nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh Ha Tiểu Ha Không phải là không được Nhưng làm thế thì ý không chỉ phụ lòng Đồng Kinh Thu Mà còn không thể đứng chân trong hào hán xã Thậm chí gần như là đối đầu với công lý của cả võ lầm y thường nghĩ như thế này Ta ngoại tình liên quan đến quái gì đạo nghĩa võ lầm chứ Nếu như các ngươi cưới phải một mụ vợ xấu xí như ta Ây nói không chứng các ngươi cũng ra ngoài trêu hoa gạo cỏ Vậy tại sao ta lại không làm được? Đương nhiên bắt đại thiên vương không phục Nhưng y không dám làm bệnh Bởi vì y biết ơn đồng kinh thu Đúng thế Không có đồng kinh thu y không có được ngày hôm nay Y cũng sợ đồng kinh thu Cho nên chỉ đánh trốn tránh Y trốn tránh Y phải trốn Hà Tiểu Hà. Thế là Y cùng Hà Tiểu Hà trở thành một đôi oán ngẫu trong truyền thuyết. Thực ra, tính kỹ lại, oán lữ trên đời này còn nhiều hơn cả ái lữ. Hơn nữa còn nhiều hơn rất nhiều là đằng khác. Hà Tiểu Hà đến trúc thọ hoa khổ phát. Là một trong những nguyên nhân, chính là muốn nhân cơ hội này xem thử có gặp được bát đại Thiên vương hay không. Kết quả, nàng đã gặp được Y. Kết quả, việc gặp được Y là Bát Đại Thiên Vương lại muốn né tránh Phùng bất bát Làm lớn chuyện này nên Khiến ai nấy đều biết rõ Hà Tiểu Hà càng thêm khó xử Ôm mặt khóc mà bỏ đi Bát Đại Thiền Vương nhớ lại tình cảm Của Hà Tiểu Hà dành cho ý lúc trước Lòng cũng mềm đi Mềm lòng thì sẽ động lòng Động lòng thì sẽ động tình Bát Đại Thiên Vương cuống quýt đuổi theo Hà Tiểu Hà A Tiểu Hà chạy ra khỏi Hoa ra quẹo qua hai góc phố, đến một vườn hoang thì chạy vào đó. Khi Bá Đại Vương đuổi ra, thoáng cái đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Hà Tiểu Hà vụt qua bức tường đổ. Y cũng lướt vào. Khắp nơi cây cối um tùm, tường ngã gạch đổ, Bá Đại Thiên Vương đảo hai vòng, chẳng gặp được Hà Tiểu Hà. Chỉ đành gọi hai tiếng. "Tiểu Hà, Tiểu Hà." Y đưa tay sờ vào cổ Ướt rồi, chẳng lẽ trời mưa Yên ngẩn đầu lên liền trông thấy một gốc cây lớn Cành lá xung xuê có người Hà tiểu hà trốn trên cây Nàng thấy bác đại thiên vương Đang ngẩn ngơ tìm mình Nước mắt lại rơi xuống Nước mắt rơi trên cổ của bác đại thiên vương Bác đại thiên vương ngẩn lên Thì nhìn thấy nàng Hà tiểu hà thấy bộ dạng ngẩn ngơ của bác đại thiên vương Đang ngửa đầu cao Mừng đến nỗi mồm há hốc Tựa như ngắn lại một đoạn Nàng mới không nhịn được mà cười Nàng bật cười khúc khích Người dễ khóc thường thích cười Khi họ không thể cười Họ lại khóc Hà Tiểu Hà nhuẩn miệng cười Bác Đại Thiên Vương nhìn thấy Cũng ngờ ngác ngoác mồm ra Nàng cười thật là đẹp Bác Đại Thiên Vương lúc này mới lắp bắp nói Nàng, nàng Ở trên Hà Tiểu Hà học theo giọng điệu Của Bác Đại Thiên Vương Ngươi, ngươi đang ở dưới Bát Đại Thiền Vương lúng túng nói Ta, ta có thể Hà Tiểu Hà thấy y ngật ngờ Nhất thời bật cười quên đi cả lỗi buồn lúc nãy Một bắt chức giọng điệu của y Ngươi có thể cái gì chứ Ngay lúc này bác Đại Thiền Vương thấy Hà Tiểu Hà tựa như không còn giận nữa Mới dám nói Nàng có thể xuống đây không Hà Tiểu Hà biểu mồi Tại sao ta phải xuống Bát đại thiên vương gãi gãi đầu <cười> Thế ta có thể lên đó không A Tiểu Hà Thấy y ngờ ngạch Lại bật cười Kiểu diễm Bát đại thiên vương hớn hở Hà Tiểu Hà nhích chỗ ra Vỗ vỗ lên cành cầy Bắt đại thiên vương hiểu ý Dùng tay che miệng Khẽ nói Ở đây sẽ có trò vui xem Bác Đại Thiên Vương đang định hỏi Chợt nghe thấy mấy tiếng huyết xáo nhỏ Từ trong góc tường đổ vọng ra Người theo tiếng đến Có mấy bóng người tập trung lại Ở tàng đá vỡ giữa khu vườn Có 8 người đến Trên mình 8 người có 9 thành đảo Thì nhận ra 8 người này Ngoại hiệu của 8 người này Rất gần như ngoại hiệu Của Bát Đại Đào Vương Bát Đại Thiên Vương không phải chưa từng gặp Bát Đại Đào Vương Y chỉ chưa bao giờ gặp một lần cả 8 người như thế này 9 Thành Đào 9 Thành Đào danh động kinh sư, danh chấn thiên hạ Y vẫn nhìn sắc mặt Ha Tiểu Hà Chỉ cảm thấy nét mặt Ha Tiểu Hà rất phấn khích, rất kích động Còn có chút hiếu kỳ và căng thẳng Y đột nhiên hồ nghi Rốt cuộc là chuyện gì? Những người này tới đây làm gì? Bác Đại Thiên Vương đột nhiên cảm thấy ha Tiểu Hà dịu dàng thơm tho bên mình tự như rất lạ lùng Tại sao nàng lại trốn ở đây? Thật ra nàng là ai? Bất luận là ai mạnh không không trầm rộng Nói kẻ nào ngăn cản hành động của chúng ta Đều giết chết không thả Bảy Đại Đao Vương còn lại đồng thanh nói Đúng Lúc này Lại có hai người xuất hiện, một da một trẻ Nhâm lao nhâm oán Nhâm oán đảo mắt nhìn đám người Dịu dàng nói Đã chuẩn bị xong chưa? Nhâm lao lập tức đáp Đã chuẩn bị xong hết rồi Nhâm oán lại hỏi Giàng đã bỏ chưa? Nhâm lao cung kính đáp Trương Thuận Thái nằm trong tay của chúng ta Hồi nữa hắn muốn làm đàn khôi Cho nên đã ra tay rồi có cho hắn cũng chẳng dám làm không tốt việc này. Nhậm Oán gật gù nói: "Giật tốt." Y thở dài một tiếng nói: "Bây giờ ta chỉ đợi hắn đến nữa." Trên mặt y xuất hiện thần sắc kỳ dị. Và tuần này hắn giám vai chính. Hắn đóng vai mặt đó, "Ê, không có hắn, chúng ta đóng vai mặt trắng thật cũng chỉ uổng công mà thôi." Mời các bạn nghe tiếp chương 35 Phi ngựa lên cậy Đến rồi Mạnh không không đột nhiên Nói một câu như thế Y nói một câu Như thế này thì hoàn toàn bất ngờ Tất cả đều không biết Có hai người đã đến Nhưng nhìn sắc mặt của Mạnh không không Cũng không ai đoán được Y lại đột nhiên nói ra một câu như thế Với giọng điệu hết sức bình tĩnh, ảm đạm bình ổn như vậy. Điều đó khiến trái tim Nhậm Oán đập mạnh hơn. Như thể sau khi uống một vò nữ nhi hồng lại đổ thêm một vò thiêu đào tử. Cần phải đánh giá lại thực lực của Mạnh Không Không. Lâu nay, Mạnh Không Không chỉ để cho người ta biết rằng y là một thành viên của bác Đại Đào Vương. Tự ý ở ngôi lãnh tụ Nhưng chẳng có gì đặc biệt Không đặc biệt thì làm sao Có thể làm được lãnh tụ Nhưng mạnh không không Chưa bao giờ bày tỏ sự đặc biệt này Có lẽ đây là chỗ đặc biệt Của mạnh không không Mạnh không không bình thường Cả mí mắt cũng chẳng nhớn lên Cũng chẳng bao giờ bước ra khỏi cửa Một bước Nhưng đã xảy ra chuyện gì Sắp xảy ra chuyện gì Sẽ xảy ra chuyện gì Tất cả ý đều rõ như lòng bàn tay Cho nên mới có thể chỉ huy đầu giờ đó Nếu là khi đối địch Thì hẳn có thể đoán Được tiền cờ Dễ dàng giành phân thắng Cũng có nghĩa là Con người này tuyệt đối không đơn giản Hoặc có thể nói Những gì mạnh không không Hiểu hiện ra Chỉ là giả vờ Mạnh không không thâm tàng bất lộ Trong võ lầm Cũng có nhiều trường hợp như thế Lục phân bán đường Tổng đường chủ lôi tổn Trước khi phản kích Kim Phong Tế Vũ Lâu, tư thế biểu hiện ra ngoài chính là rụt rẻ, nhốt nhát, lo sợ. Khi Kim Phong Tế Vũ Lâu đang khai trương chuẩn bị, tụ thế chờ đợi đột kích của Lộc Phân bán đường. Lâu chủ Tô Mộng chấm xem ra chỉ giống như một con người đáng thương bệnh hoạn, chỉ còn một hơi thở thòi thóp. Những điều này đều khiến nhâm oán bất ảnh Nếu mạnh không không là kẻ địch thì có thể diệt trừ Nhưng mạnh không không thì không phải Đáng tiếc mạnh không không không phải Nếu phải thì dễ rồi Nhưng mạnh không không và Y đều theo dưới cờ của một vị lão bản Điều này mới khó Y ném chuột sợ bể đồ Không dám tùy ý hành sự Ra tay hết mình Bằng hiểu có lúc còn đáng sợ hơn cả địch ngân Bởi vì bằng hiểu thực sự khó tìm Phải đến lúc quan trọng mới nhận ra được Chỉ đến lúc sinh tử quan trọng Thì nhận ra đã không kịp nữa rồi Cho dù là báo ân hay báo thù Thông thường đều đã quá muộn Nhâm oán là một người tuyệt đối không muốn để bản thân Sẽ có ngày phải đối diện với tình cảnh đã quá muộn. Cho nên, hầu như y không có bằng hữu, nhưng y cũng chẳng làm được gì Mạnh Không Không. Bởi vì Mạnh Không Không cho dù không phải là bằng hữu của y, thì cũng là đồng liêu của y. Y không tìm được lý do để tiêu diệt đối phương, cho dù có, thượng cấp cũng không chịu gật đầu. Nhậm Oán Sư này đều rất biết tự kiềm chế. Chuyện cấp trên không đồng ý, thuộc hạ thông minh không thể làm càn. Cho nên Mạnh Không Không lâu nay vẫn là bằng hữu của Ý. Nhưng giờ đây, Mạnh Không Không đột nhiên phát hiện ra đang có người lặng lẽ tới. Còn Ý thì không. Chỉ một điểm này thôi, Ý nghĩ muốn tiêu diệt Mạnh Không Không lại bùng cháy trong đầu của Ý. Có điều trước tiên Ý phải làm rõ một chuyện. Rốt cuộc, người tới là ai? Người đến hoàn toàn không phải lặng lẽ. Chỉ cần là một người sống thì không thể hoàn toàn im hơi lại tiếng khi hành động. Đặc biệt là âm thanh từ hành động của y có kinh động đến sự chú ý của người khác hay không mà thôi. Người đến mới chỉ phát ra một tiếng động rất nhỏ, y cực nhanh, nhưng âm lượng phát ra tuyệt đối không nhỏ hơn một con mũi. Người của y cũng gầy gò, giống như một con mũi. Tiểu tường văn, tường cài nhỉ. Tường Ca Nhi vừa đến đã vội vàng hỏi Sự việc có biến Nhâm oán chậm giọng hỏi Sao lại nói như thế? Tường Ca Nhi nói Tàm lầu chủ của bọn ta cũng đang ở trong bữa tiệc Nhâm lao nói Vương tiểu thạch sao? Nhâm oán nhíu mày Sao hắn lại có ở đây? Tường Ca Nhi nói Ta cũng không biết Chẳng phải tướng gia giao cho hắn nhiệm vụ trọng đại hay sao? Thế nào mà hắn lại đi trúc thọ hòa khô phát chứ Mạnh không không lầm bẩm Ê sao lại trùng hợp thế này Nhâm oán hững hờ nói Hắn đến thì sao Cứ hạ độc hắn luôn Vậy là xong rồi Tương ca nhi vội nói Không được không được Bạch phó lâu chủ nói rồi Tạm đường ra có chuyện lớn phải làm Tướng ra không cho phép làm loạn với ỷ Lúc này nhâm oán mới kiểm lại Hỏi Vậy thì phải làm sao?" Tường Ca Nhi nói. Vương tiểu thạch đến, Bạch Phó lâu chủ phải chậm một chút mới có thể xuất hiện. Tường già đã phái người đến dụ hắn đi rồi. Nhấp oanh giễu cợt. "Vậy chúng ta làm gì ở đây?" Tường Ca Nhi đáp nhưng mà né tránh câu hỏi của đối phương. Lát nữa, hình trước đám đông, mong nhậm thiếu hiệp cố gắng kéo dài thời gian. Bạch Phó lâu chủ Sẽ đợi vương tam lâu chủ Đi xa rồi thì mới xuất hiện Nhóm oán kể lệnh nói ai ta đóng vài đại ác nhân Cứ làm thân và người đều cảm phẫn là được rồi chứ gì Cái này gọi là hay làm quen tay Có gì khó đâu chứ Sau đó ý dít lên Ai Mạnh không không đáp Là ô dương ý ý Người đến giống như một đám mây Mây bay đến không có tiếng Người ấy lại bay tới Lại như trồi tới Đó chính là Âu Dương Ý Ý Không ai nhìn thấy Nhâm oán đỏ mặt y rất giỏi ra vơ đỏ mặt Đỏ mặt là cách che đậy của Ý Bởi vì người ta thường tin rằng Một người còn biết đỏ mặt Bộng ra chắc cũng không đến nỗi xấu Cho nên nhâm oán thường đỏ mặt Ý nín thở Là mặt sẽ đỏ Một khi mặt y đỏ lên Thường thì sẽ giành được sự tin tưởng của đối phương Lâu nay y đều hiểu rõ Có những trận đánh không cần phải xuất thủ mới phần thắng bại Thật ra cho dù là y uống rượu Mặt y cũng chỉ hơi xanh hoặc trắng một chút Chứ không hề đó Nhưng bây giờ y hiểu rõ mặt mình đã hơi nóng Bởi vì y chỉ phát hiện có người đến gần Mạnh không không thì đã biết người đó là ai rồi Mạnh yếu đa do Nhâm oán không thể nào chấp nhận nổi điểm này Nhưng y không thể pha tác ra được Y đành nhịn trước Nghe Âu Dương ý ý nói gì Vương Tiểu Thạch đã rời khỏi bữa tiệc thọ rồi Tiệc thọ mới bắt đầu Sau y lại bỏ đi Y cùng Trương Nham và Đương Bảo Nghiêu Vội vàng bỏ đi Ê cái tên tiểu tử Trương Nham này Dạo này thường đi chung với Vịch Lịch Bát Có hơi kì lạ. Bây giờ rượu đá bắt đầu uống rồi, các vị cũng nên đi chủ trì đại cục đi. Nhâm oán nhạo báng. thời cơ để lại tiếng thối vặn nằm của chúng ta đã đến rồi." Âu Dương Ý ý chợt nói, nghe khẩu khí của Nhậm thiếu hiệp, dường như không hài lòng với sự sắp xếp của tướng gia. Nhậm Oán vừa nghe cơ hội rộn ra gà, vội vàng nói: Sau Âu Dương Huynh lại nói thế, chẳng qua chúng ta chỉ nói chuyện này làm cho thật giống thôi, phải cúc cung tận tụi, phải dốc hết sức mình mà thôi. Âu Dương ý ý, cười hờ hững nói, vậy thì phải rồi. Rồi lại quay ra nói vết tường ca nhì, ai mà chẳng thế. Bốn mắt nhìn nhau cười cười, nhâm oán căm giận đến mức tực chết đi được, nhưng y không làm được gì. Thì cảm giận cái thái độ mập mờ Mới thân mật của hai người này Có những con người rất thích nói những lời và chủ đề Chỉ có bản thân họ mới hiểu được trước mặt người lạ Để cho thấy rằng Ta đây rất thân thiết nhau Thật không biết là có ý gì Nếu người không thích giao tiếp Thì thôi Khi đã đi chung với nhau Lại chẳng coi người ta là bằng hiểu Cứ nói chuyện chỉ có mình hiểu Thế là sao chứ Nhâm oán rất ít bằng hiếu Cho nên y càng không muốn nhìn thấy Người khác là hảo bằng hiếu với nhau Người khác là hảo bằng hiếu Y thành ra là người ngoài Nhưng y cũng không dám làm gì Y rất rõ Trên đời này Có những lời những tử Không nói cũng được Không được viết ra Còn có một số người không thể đắc tội Nhất là Nữ nhân xinh đẹp và tiểu nhân đang lên Nữ nhân xinh đẹp lúc nào cũng có thể trở thành thượng cấp của người Tiểu nhân đang lên lúc nào cũng có thể trở thành người quan trọng Cho nên nhầm oán chỉ nói Có phải chúng ta đã đến lúc hành động rồi không? Chúng ta phải đợi bạch lâu chủ trước cổng hòa phủ Âu Dương ý ý thong thả nói Các người còn đợi gì nữa? Bát đại đầu vương và nhầm lao Nhầm oán đều đi rồi Họ rời khỏi vườn hòa Hành động của họ đã triển khai Bát đại thiên vương và ha tiểu Hà Y nằm mơ Cũng không ngờ được rằng Nghe được một bí mật kinh hoàng của võ lầm Y không thể ở lại đây Y càng không thể để mặc chi giao Và đồng bạo của Y trúng kế cho được Y cũng có hành động Khi Y hành động Thì phát hiện ra Hành động không được nữa vệ địch nhân đã hành động trước. Chỉ cần là một người đi lại trên giang hồ, đương nhiên là khó tránh lúc đối địch. Cho dù là người không muốn đối địch với người ta, cũng có người muốn đối địch với người. Là người trên giang hồ, muốn sống hoàn toàn yên bình là một điều không thể. Có đối địch thì sẽ có thành bại. Một người không thể dùng sợ thành bại luận anh hùng. Hơn nữa, Cũng không nên dùng sự được mất tiến thoái của cá nhân Để xem xét đại cục Nếu không Có thể sẽ đi vào đường thiên kiến Thiên cổ Trong khi đối địch Ai động thủ trước Chỉ ở một chữ lý Nhưng rốt cuộc ai ngã xuống trước Mới là điều quan trọng Bởi vì đây mới là mấu chốt quyết định thắng thuộc Bác đại thiên vương Cũng đang đối mặt với mấu chốt này Ý Muốn thông báo cho đồng đạo Ở trong hoa phủ Để họ đề phòng Khiến âm mưu của nhầm lao nhấm oán Và bạch sầu phi không thể thực hiện được Y đang định nhảy xuống gốc cây Thì đột nhiên một vật bay thẳng Tới trước mặt y Một vật y tuyệt đối không thể ngờ tới Một con ngựa Ngựa Ngựa không thể nào bay được Nhưng con ngựa này lại bay lên đây Hơn nữa còn lao thẳng vào mặt y đã chuẩn bị lao xuống. Ít nhất có 11 phương pháp có thể nhảy xuống nhanh hơn để tránh con phì mã này. Nhưng Ít không thể bỏ mặc Ha Tiểu Hà. Hà Tiểu Hà đang ở cành cây ở phía sau Ít. Với đà lao của con ngựa nếu chúng vào thân cây cả cái thân cây to này cũng phải bật gốc. Bát Đại thiên Vương không còn sự lựa chọn nào khác. Ít thổ khí quát lên, mã bộ trầm xuống, hai trường ngây kích phì mã. Con ngựa này Lại không phải là ngựa thật Mà là một con ngựa bằng đất Lớn bằng một đứa bé Con ngựa đất này trông rất hồng rũng Dương vó phóng lên trời Nhưng pho tượng đất rất đẹp này Gặp phải trường lực của bác đại thiên phường Lập tức biến thành một trận mưa bùn Bùn như mưa Rơi xuống lạ tả Giắc một tiếng Thành cây to bằng cánh tay Không chịu nổi Trầm lực của bác đại thiên Vương gãy lìa Bác Đại Thiên Vương thình linh hạ xuống Khi hạ xuống ngờ mặt nhìn lên Chỉ thấy một văn sĩ áo sành Đang giao thủ với Hà Tiểu Hà Hai người xuất thủ đều rất hiểm hóc Nhưng tư thế xuất chiều tựa như Một bài vũ đảo Chẳng khác nào hai vị thần tiên đột nhiên Xuất hiện trong tán cây ùm tủng Bác Đại Thiên Vương định bụng Ngay khi đứng lên Sẽ phóng lên giúp Hà Tiểu Hà đối địch Không ngờ người chưa hạ xuống đất Dưới bãi cỏ Đã nghe tiếng véo véo Có mấy con trâu trấu từ các góc khác nhau lao thẳng vào phần hông Eo phần giữa thắt lưng và rốn của Ý Ý cảm thấy mình trúng đoàn rất nặng Những con vật này Tuyệt đối không lớn hơn con ruồi Nhưng sức mạnh phát ra Và tích tụ ít nhất Cũng tương đương với sức mạnh Của hai con trâu đồng lao tới Mà lực đạo tập trung vào một điểm Kích chúng vào một điểm Toàn những chỗ yếu hại Những chỗ yếu hại này y không thể đề phòng Một người khi đang rơi xuống Có những bộ phận Không thể nào phòng ngự được uống trì Mỗi một đòn đánh ra Đều nắm chắc cơ hội Ngan cân treo sợi tóc Chuẩn xác vô ngẩn Bịch một tiếng Bắt đại thiền vương ngã xuống đất 78 huyệt đạo Vừa bị phong bế trên người Lập tức bị xung phá Thứ y cần Chính là lực ngã này Ý lập tức bật lên, đồng thời Ha Tiểu Hà và Văn Sĩ Áo Xanh rơi xuống. Họ vẫn giao thủ, Hà Tiểu Hà vẫn đang múa, điệu múa rất đẹp mắt. Văn Sĩ Áo Xanh tựa như đang làm thờ thơ sau khi say. Trong khoảnh khắc này, có một vật từ sau Hà Tiểu Hà và Văn Sĩ Áo Xanh bật lên. Trước khi bát đại thiên vương kịp nhìn rõ vật đó là gì, nó đã bắn vào chán của Ý. Bác đại thiền vương lập tức dùng tay gạt lấy Bàn tay trộm được một vật hình tròn Nhưng lực xoáy của vật ấy vẫn còn Khiến mu bàn tay Của bác đại thiên vương Đập vào trán của Ý Bác đại thiền vương Chỉ cảm thấy trời đất xoay tròn Mặt lué đom đóm Tay của y Không giữ được món đồ đó Món đồ rơi xuống Đó là một quân cờ Một quân cờ không có chữ Chỉ khắc một vật Một cỗ pháo Không chỉ phi mã Mà còn phi pháo Nếu cỗ pháo này bắn thẳng vào trán của bã đại tiền phường Thì cho dù huyết đạo của y Vừa bị phong bế ngay lập tức Lại được hóa giải ngay Chỉ với tu vi tam thập thái bảo hoành luyện Của Minh Đông ra sắt Mấy mươi năm qua của y Chưa chắc đã tiếp nổi quân cửa này Có điều Quân pháo này được bắn ra từ phía sau Hà Tiểu Hà Và văn sĩ áo sành Ba Đại Thiên Vương lúc đầu còn tưởng rằng Quân cờ bắn về phía Hà Tiểu Hạ Thì còn đang chạy đến ứng cứu Thì đã trúng một pháo Thì cố gắng để mình không ngã xuống Nhưng đúng lúc Thân hình đang lào đảo ấy Thì lại phát hiện ra một chuyện Mời các bạn nghe tiếp chương 36 Con mũi bay lên cành cây Khi Hà Tiểu Hà Phát hiện ra bát đại Thiên vương có hành động kỳ lạ. Nàng lập tức cản trở. Vì tường ca nhi và âu dự y ý, ý vẫn chưa đi xa. Nàng biết không thể đánh giá thấp hai người này được. Xong nàng chưa kịp cản trở, bát đại thiệt vương đã bị tập kịch. Hà tiểu hà toan xuất thủ giúp cao đại danh, nhưng bản thân của nàng cũng đang bị tập kịch. Nàng bị văn sĩ tấn công, phi điểu tận, lương cung tạc. Giáo thố tử, tàu cầu phanh Đối phương vừa xông tới đá dồn bốn đòn sát thủ Đối với Hà Tiểu Hà Tận, Tàng, Tử, Phanh Bốn đòn sát thủ này phát ra Với sự chớp nhoáng của chim Sát lực của cùng, nhanh nhạy của thỏ Tinh nhuệ của chó Địch thủ là một thanh y văn sĩ Đối phương một mặt xuất thủ Một mặt khẽ ngâm Nga Ngâm Nga 12 chữ này 12 chữ vong ơn phụ nghĩa đuổi tận giết tuyệt. Khi thanh y văn sĩ khẽ ngâm Nga, thân thái toát lên vẻ người ngất khó tả. Y nhìn Hà Tiểu Hà ngâm Nga, mắt lộ vẻ luyến tiếc đào thường. Y tuyệt đối không từ bi, cũng không dung tình. Giống như y đang tụng kinh văn cho Hà Tiểu Hà. Kinh văn đưa Hà Tiểu Hà về cực lạc Tây Thiên. Hà Tiểu Hà lập tức phản đòn. Nàng phản đòn tựa như một điệu múa. Điệu múa phục thủ. Điệu múa của nàng rất mỹ lệ. Càng mỹ lệ thì sát lực càng lớn. Có điều, mỹ lệ là thứ hiểm ác nhất. Quá mỹ lệ tuyệt đối là một tài họa a Tiểu Hà xuất chiều như múa. Đẹp đến nỗi có thể khiến người ta tha thứ tất cả. Khi người ta tha thứ những điều người khác làm đối với người, chờ chắc người ta đã có thể tha thứ cho người. Bởi vì không ai tin được rằng người sẽ quên. Không có ký ức thì không ai có ái hận. Ai không có ký ức thì người đó có thể vô hối. Điệu múa của Hà Tiểu Hà không khiến cho người ta vô hối, mà khiến cho người ta chết. Nàng vừa múa, vừa động thủ, đôi lúc còn bắn tên giả, những mũi tên bé xíu xuất kỳ bất ý, quy thần khó đoán. Hơn nữa, trong mỗi tên còn nổ ra những mũi tên nhỏ hơn. Những mũi tên nhỏ Lại nổ ra những mối tên nhỏ xíu như lồng trầu. Tên của nàng chia ra làm 3 loại. Có thể khiến cho người ta ngã. Có thể khiến cho người ta bị thương. Cũng có thể khiến cho người ta chết. Bây giờ Hà Tiểu Hà phát ra loại tên khiến cho người ta chết. Tử tiễn. Đáng tiếc nàng gặp phải địch thủ này. Địch thủ này tựa như đang viết văn. Càng viết càng thoải mái tự nhiên. Càng viết càng hằng say. Đó là một loại văn khí chặn đứng Ha Tiểu Hà. Cũng chặn đứng tên của nàng. Hờn ở còn đang dồn nàng vào tử lộ. Điểm tận cung của tử lộ là gì? Tận cùng của tử lộ đương nhiên là cái chết. Ha Tiểu Hà không chết. Bởi vì... Đá! Lại có hai quân cờ nữa bắn vào hai mắt cá chân của bát đại thiền vương. Bát đại Thiên vương chưa đứng vững. Y vì Hà Tiểu Hà gặp nguy một luống cuống Hà mắt trợn lên Kẻ địch chính là nhầm vào cầm mắt ấy Trước tiên Phải bắn mu mắt ỷ Rồi phá công phu thập tam Thái bảo hoành luyện của ỷ Sau đó mới lấy mạng Y dễ như trở bàn tay May mà có hòn sỏi Một hòn sỏi bay tới Hòn sỏi va phải quân cờ thứ nhất Đó là quân sĩ Quân sĩ bắn ngược trở lại Vừa khéo đánh bật quân tượng bài giả Quân tượng Bay véo vào cổ họng của thanh y văn sĩ Thanh y văn sĩ nhớ mày Hất tay áo Thu lấy quân tượng lạt lớn Làm gì vậy Sau đó y thấy người đó Một người mà y quen biết Cũng là con mùi của y À nhầm Cũng là con mồi hôm nay của họ Mục đích họ Là muốn dụ con người này đi Họ muốn định giết chết Hai con người biết bí mật quá rõ này Thì lập tức tiến hành nhiệm vụ Dù hắn rời khỏi bữa tiệc thỏ, đây là cấp lệnh của thượng cấp. Nhưng thanh y văn sĩ cùng với chiến hữu đến đây còn có một mục đích riêng. Họ phải thử xem công lực của người này, bởi vì họ không phục. Bởi vì con người khi không phục sẽ làm ra nhiều chuyện để phát tiệt. Có nhiều người cho rằng, một người nếu phục thì sẽ mất đi khí thế. Cho nên họ mặc kệ dùng cốt khí hay là ngạo khí. Phải đấu khí với cả đối thủ trước đã đối thủ của họ đương nhiên chính là Vương tiểu Thạch Vương tiểu thạch chạy theo Hà tiểu Hà vào khu vườn hoang thấy bắt Đ Thiên Vương cũng phóng lên cây trong lòng lấy làm tò mò gã và đường Bảo Ngưu Trương Namm cũng một nơi ẩn mình cho nên gà đang nghe thấy tất cả cũng thấy hết tất cả giá dặn đường Bảo Ngưu và Trương Namm chuồ ra ngoài cửa trước thông báo cho quần hùng trong hoa Phụ Trong lúc này, gã phát hiện ra có hai người tiến vào khu vườn hoàng Ở nữa, còn là hai cao thủ, hai cao thủ tuyệt đỉnh Tiếp theo, gã lại khẳng định hai cao thủ tuyệt đỉnh này đã biết bắt Đại Thiên Vương và Ha Tiểu Hà trốn trên cầy Họ quyết định không thể tha cho kẻ đã biết bí mật Điều này khiến cho vương Tiểu Thạch liều tầm Trong tay cầm sẵn một hòn đá Một hòn đá của gã cứu được hai người Đồng thời cũng gây chấn động cho hai cao thủ Một là thanh y văn sĩ Một người là danh sĩ xuất trần mũ cao áo rộng Vừa phóng những quần cờ kia giả Vương Tiểu Thạch vừa hiện thân Vị danh sĩ kia đã nói Người đến rồi Vương Tiểu Thạch đột nhiên cảm thấy Hai người này đang đợi gã tới Có thể nói mục tiêu của hai người này Chính là gã Gã biết sự chẳng lành rồi Gã cũng không sợ, sự việc đã đến rồi, sự việc cần phải đối mặt, sự việc cần phải giải quyết, gã chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi. Gã chỉ sợ cảm giác trước khi sự việc diễn ra, đó là áp lực. Khi sự việc chưa đến, muốn mau chóng giải quyết cũng không thể được. Điều này khiến cho người ta lo lắng bất an hoặc ít nhất cũng khiến cho người ta không vui. Vương Tiểu Thạch bước đến bên cạnh Hà Tiểu Hà nói bằng giọng rất nhỏ. Cô là người của lôi cô Lương Hà Tiểu Hà ngẩn người Vương Tiểu Thạch Hạ giọng nói nhanh Lần đó ở Tam Hợp Lâu Có người báo hiệu cảnh báo cho lối thuần cô Lương Thủ đoạn cũng giống hệt như thủ pháp ám khí của cô Hà Tiểu Hà chớp chớp đôi mắt long lanh Tựa như cười mà không phải cười Phải thì sao? Không phải thì sao? Chính là cô Vương Tiểu Thạch Hạ nói Khi gặp lôi cô nương xin chuyển lời dùm Đôi mắt Hà Tiểu Hà mơ mộng Lời gì? Xin cố hãy nói rằng Lời của ngôn mượn rượu Nói ra ở bờ sông Tân Hoài ngày trước Vương Tiểu Thạch thực sự đã thành sự thật rồi Hà Tiểu Hà hơi nhớ mày Không hiểu câu nói của Vương Tiểu Thạch Vậy là sao? Vương Tiểu Thạch mỉm cười Sau đó gã khẽ nói với bác Đại Thiên Vương Có một chuyện người phải giúp ta Những bà đại thiên vương trọn mắt nhìn gã Ướn ngược nói Người đã cứu ta cứ việc cằn giặt Cao mộ chẳng nói hai lời Vương tiểu thạch cười ôn hỏa Vẫn nói giọng thấp chậm Chạy Chạy sao? Chạy đến hoa phủ Thông báo cho mọi người Vương tiểu thạch kiên định nói Hệ ta động thủ Các người hãy chạy Trương Nham và Đường Bảo Nghiêu sẽ tiếp ứng cho các người Gã nói lên đây Hai gã địch thủ đã không nhẫn lại được nữa Vị danh sĩ đội mũ cao kia bực dọc hỏi Đã dặn dò xong chưa Vương Tiểu Thạch nhả nhả đáp Ờ xong rồi Danh sĩ mũ cao ôm quyền nói Mời Vương Tiểu Thạch hơi ngạc nhiên Ờ mời cái gì Danh sĩ mũ cao nói Quynh đệ bọn ta mời Vương thiếu hiệp chỉ giáo cho Vương tiêu thạch xua tay Ta xưa nay bất học vô thuật Học cũng không chuyên chố môn gì Chỉ học thấy mình Sở suất thiếu giót Hơi nào dám dạy ai Thanh y văn sĩ trượt nói Được Người không dạy vậy thì để bọn ta dạy cho người Lời chưa dứt Y đã động thủ trước Y vừa xuất kiếm ra Kiếm đã rút ra Kiếm của Y ở đâu Trên người không có kiếm Ý rút thanh kiếm ở hông Của vương tiểu thạch Ý xuất thủ nhanh đến khó mức tưởng tượng Khi Ý rút kiếm Kiếm đã ở trong tay Kiếm đã đâm vào cổ họng của vương tiểu thạch Vừa động thủ văn sĩ đã đoạt kiếm của vương tiểu thạch Ý vừa mới động Vương tiểu thạch đã quát lớn Chạy Bát đại thiên vương không do dự Lôi hà tiểu hà chạy đi Bát đại thiên vương không phải sợ chết Ý Chỉ nhìn rõ thế cục chật mặt, y không phải là đối thủ của hai người này, cứu quận hào trong hoa phủ mới là chuyện quan trọng. Nếu Vương Tiểu Thạch không phải là đối thủ của hai người này, y và Hà Tiểu Hà ở lại đây chưa chắc đã giúp được gì. Chỉ bằng nên chạy đi trước thông báo cho đồng đạo ở hoa phủ. Rồi quay ra cứu Vương Tiểu Thạch. Muốn chị cũng không muốn Hà Tiểu Hà gặp nguy hiểm. Hơn nữa, Họ cũng chỉ có cơ hội này Để chạy thoát ra khỏi vườn hoang Họ ra khỏi vườn hoang Lướt thẳng đến chỗ rừng táo Chạy gấp đến hoa phủ Vườn hoa là nơi nguy hiểm Nhưng bên ngoài cũng chẳng phải nơi an toàn Họ vừa nhìn thấy Đường Bảo Nghiêu và Trương Nham Cũng đang khổ chiến Đối thủ của họ là Tường Ca Nhi Và Âu Dược Y Ý, Ý Chạy đến giúp hay là vào hoa phủ trước a Tiểu Hà dứt khoát nói Ta ở đây Ngươi chạy đến Hòa Phủ đi. Sự việc đã đến nước này có lúc nữ tử còn rất khoát hơn cả nam nhân. Nhất là lúc phải băn khoăn giữa lợi và nghĩa, tình và lý. Nữ nhân thường mau chóng hơn, mạnh dạn hơn, giành lấy những thứ họ cần. Cũng không giống như nam nhân, rụt xe, hơn cả bà già Hà Tiểu Hà vừa đưa ra quyết định đẹp cả đôi đường. Bởi vì đường bảo nghìu đã rất nguy ngập. Nhưng trên nơi này có những chuyện không đến lượt bản thân của nàng phải làm chủ Lại có người trời vừa sinh ra đã có tư cách quyết định thay cho người khác Thậm chí quyết định được sự sinh tử cho người ta Bởi vì họ có quyền Quyền lực thông thường đến từ thực lực Trong võ lầm, thực lực và công lực thường đồng nghĩa với nhau Bạch sầu phi ở kim phong tế vũ lâu Chẳng những thực lực hùng hậu hơn nữa võ công cũng cực cao Cho nên Y có thể thay người ta quyết định đại sự Ở nữa thế lực của Y đã tăng lên Y càng lúc càng thích địch đoàn sự sinh tử của người ta Kèm họ động phải chính là Bạch Sầu Phi Đường Bảo Nghiêu và Trương Nham chạy ra khỏi vườn hoàng Vội vàng đến tổng bộ của Phát Mộng Nhị Đảng báo tìm Băng qua rừng táo chạy đến con đường lát đá xanh Hoa phủ đã hiện ra trước mắt Trương Nham chợt thở dài Ê, e rằng Đường bảo nghiêu mỉa mai Tổ nhát gần Sắp tới đại bản doanh của hoa lão đại rồi Người còn sợ cái gì nữa Chương nhằm nói E rằng chúng ta không tới được Đường bảo nghiêu cười hỉ hỉ Không tới được Tông bộ của phát mộng nhị đảng Chẳng lẽ biết bay sao Chương nhằm nói Hoa phủ không biết bay Nhưng người ở phía sau chúng ta sẽ tới y bổ sung thêm một câu Hồi nữa còn tới rất nhanh Đương Bảo Nghiêu ngừng bước Ngưng ta nghe một hồi Người sai rồi Trương Nhàm ngạc nhiên Ồ Đương Bảo Nghiêu tỏ về hiểu biết Kể đến không phải là người Trương Nhàm ngạc nhiên hỏi Chẳng lẽ là ma Đương Bảo Nghiêu ngoác miệng cười Là mũi Y vừa nói xong đột nhiên xoay người Ôm lấy một gốc cây to Một gốc cây to Y cao lớn To khỏe, gốc cây này Chịu không nổi lực ôm của ý Ý biết có người đằng sau gốc cây Người trốn sau gốc cây Nhẹ như một con muối Người gặp con muối Thì làm sao chứ Hai trường hợp lại, vỗ nó chết trong một khắc Có điều, đường bảo nghiêu hợp lại như thế Không hề có sát khí Chẳng qua Lại y chỉ muốn bắt con muối Nhưng từ xưa đến nay giết muối thì dễ Bắt muối thì lại khó Con muối bay lên gậy. Con muỗi bay lên cây tuy không làm được hoàng thượng Phượng Hoàng. Nhưng từ trên cây bay xuống thì lại sát khí bừng bừng. Cú đâm này tựa như không chỉ là hút máu người mà là lấy đi mạng người. "Ê, đây là một con muỗi giết người." Tiêu Văn tưởng cả nhị